Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hạn cuối cùng là sáng ngày mai Nếu như mày không cầm đủ số tiền đến cho anh em bọn tao Thì tao sẽ không còn nhẹ nhàng như thế này nữa đâu à, Dạ vâng ạ -sáng, sáng mai em sẽ mang tiền qua Em mới gửi cho đại ca sớm ạ Nên đại ca cứ yên tâm ạ Nói qua nói lại một hồi Cuối cùng mấy tên giang hồ cũng đã chịu rời đi Trung lúc này thì mới dám đứng thẳng dậy Nó đưa tay kéo lại quần áo sộc xệch rồi đi tới chỗ bà Mây mà gần giọng quát. Bà đã thấy chưa? Bà đã trống mắt thấy chưa? Vì bà không có chịu bán nhà, đến tí nữa là nó đã giết chết tôi rồi đấy. Bây giờ bà có bán nhà hay không? Bà có bán nhà hay không? Hay bà muốn con trai của bà chết đi hả? Hả? Đến lúc này thì bà Mây đã phải á khẩu, bà không còn biết nói thêm điều gì nữa. Hai hàng nước mắt cứ thế mà lăn dài trên gò má nhăn nh bà biết phải làm sao đây. Bà chỉ còn mỗi đứa con trai này mà thôi. Nhưng nếu bây giờ bà bán nhà thì khác nào là bà đăng tiếp tay cho cái hành động xấu của nó. Nhưng nếu không bán nhà thì bà sẽ mất đứa con này mãi mãi. Bà biết phải làm sao đây. Mất một lúc lâu im lặng, bà mây mới đành cắn răng, cắn lợi gật đầu đồng ý. Bà sẽ bán nhà để cứu lấy đứa con trai của mình. Thẩm Trung thấy thái độ của mẹ như vậy thì khuôn mặt cũng đã giãn ra phần nào. Nó không nói gì với bà mà chỉ lặng lặng móc điện thoại ra, hẹn gặp vị khách hôm trước mà thôi. Tối ngày hôm đó, vị khách kia đến đúng như đã hẹn. Đôi bên nhanh chóng vào việc, ký các thủ tục bàn giao nhà cuối cùng. Thành Trung vốn cũng không phải là người hiểu về luật, và lại mọi chuyện ký kết đều nhờ bà Mây, cho nên nó chẳng có làm gì hết, chỉ ngồi nhìn cả hai bên trong lòng đầy hồi hộp. Chỉ sau một vài phút nữa thôi, thì số tiền khổng lồ kia sẽ là của nó, nó sẽ trở lại với cuộc sống giàu sang ngày xưa, cuộc sống mà nó đang hằng ao ước. Đột nhiên, một suy nghĩ chợt xẹt qua trong đầu của thằng Trung. Nó đưa đôi mắt gian trá của mình mà nhìn chằm chằm vào vị khách nọ, miệng thì lẩm nhẩm điều gì đó. Lúc này, trong đầu của nó đang hiện lên một cái âm mưu tàn ác, mà nó vẫn chưa biết có nên làm hay không. Thằng Trung cứ ngồi đó rung đuổi, rung chân với vẻ mặt đầy lo lắng. Còn ở bên kia, những tờ giấy cuối cùng trong bản hợp đồng cũng đã dần dần hoàn tất. Bà Mây lần này đã chịu ký vào tờ giấy bán nhà cúng trao lại sổ đỏ với giấy tờ nhà cho người kia, mặc dù trong tâm của bà không hề có muốn một chút nào hết. Thằng Trung quay người nhìn ra bên ngoài, không có ai cả, không gian chỉ bao phủ một màu yên tĩnh. Có lẽ bây giờ, mấy người hàng xóm cũng đã đi ngủ hết cả rồi. Thằng Trung vừa nghĩ vừa nở một nụ cười mỉm. Bây giờ đây, nó đã nghĩ ra một cách để cho bản thân vừa có tiền mà vừa không bị đuổi ra khỏi nhà rồi ở bên kia lúc nãy đây, vị khách đang nói chuyện xã giao với bà mẹ, ông ta mở lời. À, nhà thì bây giờ cháu cũng đang cần, thôi cũng thấy mẹ còn cô khó khăn, nên cháu cho hai người thu xếp đến sáng thứ hai tới, đẹp ngày thì cháu sẽ qua nhận nhà. Hai người tranh thủ dọn đồ cho sớm giúp cháu nhá. Vâng. Vậy thì cảm ơn chú ạ. Cả hai bên đang nói cười vui vẻ thì chợt vị khách kia thấy trước mắt của mình chớp lên một ánh mắt, sau đó là cảm giác đầu óc quay cuồng vô định. Chết mẹ mày đi, chết đi. Những tiếng động khô khan vang lên liên tục, làm cho bà Mây và cả vị khách lúc này ai cũng run run sợ hãi, đặc biệt là bà Mây. Trước mắt của bà bây giờ chính là thằng chung, trên tay của nó đang cầm một cây chày liên tục nện những cú chết người vào đầu của vị khách nọ. Máu cứ chảy xối xả mà không có cách nào có thể dừng lại được. Vị khách thì đã đổ gục xuống dưới sàn bất động từ bao giờ. Hành động của thằng Trung nhanh đến mức ông ta không kịp kêu lên một tiếng nào, dù là chỉ một tiếng rên rỉ, gần như là bất động ngay tại chỗ. Đầu của nạn nhân đã bị bổ liên tiếp ở cự ly gần, làm cho máu đỏ chảy xối xả. Có lẽ vì vết thương quá nặng ảnh hưởng trực tiếp đến não bộ nên người này đã chết ngay lập tức một cách bất đắc kỳ tử. Để cho chắc chắn, chúng còn bồi thêm cho ông ta mấy nhát nữa cho đến khi cái đầu đã méo mó biến dạng. Bên trên giờ chỉ toàn máu và cái thứ Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net